Xin chào quý thân mến của kênh Thích nghe truyện. Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Dứt điểm ánh hằng, tập số 218. À, các bạn nghe truyện thì đừng quên like video, chia sẻ video và comment cảm xúc của mọi người trong kênh nghe truyện nhé. Và đặc biệt hơn là các bạn hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Cảm ơn cả mọi người. Bây giờ thì chúng ta vào truyện thôi. Dứt điểm ánh hằng. 2018 xétối cùng bọn họ đối với việc Bạch Tiểu thuần một tu sĩ đến từ nghịch Hà Tông mà không phải là tinh không đạoo cực tông lại quật khởi như vậy trong lòng còn có sự tồn tại đố kỵ vôận cho dù không có chuyệnuyện đan sau này có thể ở trên chuyện khác bọn họ cũng có bạo phát tưởng tưởng sau khi bán thần đão tổ trở về để từ tinh không Đ đạoo Cườngtông là một lần nữa từ bên trong bốn đại thành ở phía dưới trở lại Thài Hồng của từng người. Sau khi những thảy hồng này bị phấn hoa của Bạch Tiêu Thuần đã hoàn toàn khôi phục lại, duy nhất chỉ có một lỗ thủng lớn ở trên năm sắc thảy hồng. Trước sau cho ở nơi đó, mọi người ngẩng đầu lên, nhìn thấy lỗ thủng này, đồng thời bọn họ cũng có thể nhìn thấy được ở bên trong, Bạch Tiêu Thuần một mình đứng ở nơi đó. Bạch Tiêu có ý định không tiếp tục ở trong lỗ thủng này, nhưng mỗi lần hắn vừa muốn rời đi, lập tức điên có thần thức từ phía trên từ sắc thảy hồng hạ xuống. Hắn sợ quá, vội vàng dừng lại. Đến cuối cùng hắn chỉ có thể cúi đầu như mặt Khoanh chân ngồi lơ lửng Ở bên trong lỗ thùng Trên dưới không thống hey. Sớm biết như vậy Thời điểm ta giải thích Ta phải nói là chuẩn bị xây dựng lại Không nói là trong lòng mang tông môn Bạch tiểu thuần thử dài Hắn cảm thấy mình ở lại nơi này Giống như là bị treo ngược lên Thực sự là xấu hổ mất mặt Chỉ có điều Cũng may là đã đổi sắc của thầy Hồng trở về Những đệ tử kia Cũng không có tổn thương gì thực chất Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thở dài Anh ấy có chút bình phục Nhưng trên thực tế Bạch Tiểu Thuần ở đây cảm thấy mất mặt Là bởi vì hắn không biết bán thần Lão Tổ Ở tinh không đạo cực tông Người này luôn luôn hành sự nghiêm khắc lạnh lùng tàn khốc Nhưng trong mắt người có tâm Vì hiểu rõ bán thần Lão Tổ Cho nên nhìn thấy hắn thái độ phản ứng với bán thần Lão Tổ Đối với chuyện này Đã là lộ ra chân tướng kinh người Cái này thì để trách phạt gì chứ ngay cả gõ cũng không tính, đây rõ ràng là giống như trường bối thư vãn bối làm sai. phạt đứng mà thôi. Bạch Tiêu Thuần này là dựa vào cái gì có thể làm được như vậy chứ? Hắn là một người từ bên ngoài tới, Cò rút ở Tinh Không Đạo Cực Tông chúng ta cũng thôi, nhưng hắn lại lớn lối như vậy. Đáng tiếc, như vậy lại không giết chết được hắn. Trước đấy ta nhìn Ngịch Hà Tông không vừa mắt, dựa vào cái gì mà Ngịch Hà Tông có thể quật khởi? Dựa vào cái gì? Cái tên Bạch Tiêu Thuần này lại có thể quật khởi? <cười> Chẳng qua là người nông thôn Tới mà thôi, bản thân tinh không đạo cực tông chúng ta, kể từ thân phận hay là địa vị, đều cao hơn bọn họ rất nhiều. Trên thực tế, thời điểm Bạch Tiều Thuần vừa được xác phong làm Thái Thượng Trường Lão, ở trong tông môn âm thầm đã truyền ra những lời như vậy. Tinh không đạo cực tông, thân là nguyên đầu tông môn, phần lớn đệ tử ở bên trong đều tâm cao khí ngạo. Đối với tông bên dưới, trong lòng bọn họ trướng mắt, cho rằng tông bên dưới giống như là nông thôn. Bởi vậy, chuyện Bạch Tiều Thuần quật khởi trong lòng tất nhiên là phức tạp Mang theo rất nhiều đố kỵ Tâm tư này vốn chỉ giấu ở trong lòng Không dám lộ ra trước mặt Bạch Tiểu Thuần Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần luyện đan Tâm tình bọn họ lại cũng không cách nào che giấu được nữa Tất cả đều được bạo lộ Cho nên bọn họ căn bản không có suy nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần luyện đan Trên thực tế cũng không tạo thành bất kỳ tổn thương nào đối với bọn họ Khiến cho bọn họ không cách nào có thể tha thứ Cho đến hiện tại Lại bị một ít người trong lòng đố kỵ châm ngòi thổi gió đưa ra Vốn muốn dâng lên một trận phong ba Nhằm vào Bạch Tiểu Thuần Nhằm vào người nông thôn Bên ngoài đính tông môn của bọn họ Tin tức này cũng dần dần chuyển vào trong tay Bạch Tiểu Thuần Khiến cho Bạch Tiểu Thuần sửng sốt rất lâu Dần dần trong lòng hắn Có chút cay đắng Ta đi bù đắp những chuyện kia Chỉ là dư thừa Bạch Tiểu Thuần tự diễu Hắn đã ý thức được Tinh không đạo cực tông chung Quy không phải là nhà của mình Mà là nhà của mình Là có một Chính là nghịch Hà tông mà thôi Những chuyện này không có bị người khác bàn luận quá lâu Thật ra một tin tức khác được truyền bá Gần như là tác động tới tâm thần của mọi người Tin tức này Chính là thiên tôn thu đồ đệ Chuyện này giống như là trận gió hung bạo Rất nhanh đã truyền ra khắp nơi Nhất là khi dưới thải hồng của tinh không đạo cực tông Chiếc thuyền cực lớn trên thông thiên hải này Bắt đầu phát giảnh tiếng ấm ấm Tin tức liên quan tới thiên tôn thu đồ đệ Càng ngày diễn ra càng mãnh nhìn Tiếng nổ vàng Từ trên chiến thuyền này lên Đã bị Bạch Tiểu Thuần nhận thấy được trước tiên Hắn sừng rút Lập tức khiến thần thức tản ra Thấy khi rõ ràng chiến thuyền cực lớn trên biển này Rõ ràng đang giống như là ép thế Cắn nuốt lực thiên địa Năm đó tu vi quán không đủ Cho nên không phát sát được quá càng tỉ mỉ Nhưng hiện nay Với cảnh giới thiên nhân Khiến cho Bạch Tiểu Thuần liếc mắt Liếng có thể nhìn ra nội tình Chiến thuyền này rõ ràng là một pháp khí khổng lồ Sở dĩ nó có thể ở trong nước thông thiên hải Nồng đậm kia lâu dài nguyên nhân căn bản chính là Chiến thuyền này có thể thu hút được linh đực từ bên trong thông thiên hải. Chỉ là hiển nhiên mỗi lần mở ra đều cần một thời gian áp chế mới có thể làm được. Dựa theo Bạch Tiểu Thuần quan sát, hắn tự tính chiến thuyền giữ thế gần như là sẽ duy trì liên tục được mấy ngày. Thiên tôn thu đổ đệ, chính thuyền vẫn sức chờ phát động. Bạch Tiểu Thuần nhau mắt lại, hiện tại ở trong tông môn lưu truyền thiên tôn thu đổ đệ, Bạch Tiểu Thuần không phải lần đầu tiên nghe nói. Thời điểm sớm nhất là ở chỗ Linh Khê Tông, Lão Tổ hắn đã từng nghe đề cập qua một lần. Linh Khê Lão Tổ hỏi Bạch Tiểu Thuần bao giờ thì về, có phải vì chuyện Thiên Tôn thu đồ đệ ai không? Thiên Tôn đang yên đang lành, thế nào lại thu đổ đệ chứ? Bạch Tiểu Thuần có chút nghi ngờ, những thời điểm hắn đang ở đây cần nhắc. Ba ngày qua, tiếng động từ chiến thuyền này biến mất. Một sóng chấn động cường hãn ở trên chiến thuyền này khuếch tán ra, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể khởi động. Sau đó bên trong đông mạch của thông thiên Hà Những tu sĩ đến từ vùng trung du, hạ du, thậm chí là mặt du Đều chạy nhanh người phía tinh không đạo cực tông Gần như mỗi ngày đều có không ít người xuất hiện ở gần tinh không đạo cực tông Những người này đến đây rõ ràng cũng rất cẩn thận Không dám tùy tiện tiến vào tinh không đạo cực tông Mà bọn họ ở lại bốn xung quanh Tinh không đạo cực tông đối với điều này cũng không có căn cản Để cho bọn họ tùy ý đến gần tông môn Càng lúc càng nhiều tu sĩ đồng mạch của thông thiên hạ đi tới Những người đến đây Đều có một chỗ giống nhau Đó là Tu Vi Tu Vi của bọn họ đều là nguyên ảnh Trong đó có người quen Thuộc cùng đệ tử tinh không đạo cực tông Mới có tư cách tín vào trong tông môn Chỉ có tông môn vùng trung du tu chân giới này Mới có thể làm được điều này Về phần hạ du Cũng với mặt du Phần lớn cũng không dám tiến vào Mà theo những người này xuất hiện Tin đồn đến quán đến chuyện thiên tôn thu đồ đệ Càng nút càng nhiều Thậm chí đệ tử bên trong tinh không đạo cực tông Cũng bắt đầu Châu đầu ghé tay Các loại tin tức thực thực giả ra truyền khắp tám phường Xem ra lời đồn là sự thực đấy Thiền tôn đã có thể thực sự muốn thu đồ đệ Trời ạ Chuyện này đối với những tu sĩ trong khu vực thông thiên hà ta Chính là tạo hóa tuyệt thế một bước đến trời Ta nghe nói Thiền tôn sẽ không ngừng lại Thu đồ đệ ở trong toàn bộ khu vực bốn mạch thông thiên hà một lần Lúc trước đó lão nhân ra tổng cộng Thu bốn vị đệ tử Chuyện này ta cũng đã nghe nói quá Có người nói bốn vị đệ tử thiên tuân Hiện tại ở trong bốn bạch nguyên đầu tông môn Chính đã bán thần lão tổ Gần như ngay lập tức Hứa bảo tài lại nhạy cảm phát hiện ra tin tức ở nơi này Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi thu thập Sau đó lập tức liền đến tìm đến chỗ bạch tiêu thuần Thiếu tổ Xảy ra chuyện lớn rồi Hứa bào tài Một đường chạy chậm Trực tiếp lạnh nhảy vào chỗ của Bạch Tiểu Thuần Ở bên trong lỗ thùng của lãm sắc thai hồng Thời điểm hắn tới Trong tay Bạch Tiểu Thuần đang cầm một miếng ngọc giàn Miếng ngọc giàn này Là hắn thấy được từ chỗ của vị thiên nhân lão tổ thiết huyết đường kia Bên trong khi chấp càng kỹ càng tề mì Liên quan tới tất cả tin tức của thiên tôn thu đùa đệ Theo được lời hứa bảo tài nói Thần thức Bạch Tiểu Thuần Từ trên ngọc giàn Trong tay thu hồi lại khí thức quán rõ ràng cũng chút bất ổn nhìn về Hữu bảo tài Thiếu tổ, ngươi có nghe nói không? Thiên tôn muốn thu đổ đệ đấy. Hứa bảo tài vội vàng mở miệng. Thiên tôn trước đó từng thu 4 đồ đệ. Bán thần lão tổ của tinh không đạo cực tông chúng ta chính là một người trong số đó đấy. Hiện tại thiên tôn muốn thu đổ đệ thứ năm. Có thể tưởng tượng ai có thể trở thành đệ tử thứ năm của thiên tôn. Người đó cuối cùng nhất định có thể trở thành cường giả bán thân Ta còn nghe được, lần này thiên tôn thu đổ đệ không chỉ khiến đông mạch chúng ta chấn động. mà cả bốn Bạch Thông Thiên Hà, toàn bộ phạm vi chỉ cần là tu vi đặt tới nguyên anh, đều có thể đi đến chỗ nguyên đầu tông môn báo danh. Bốn đại nguyên đầu tông môn không thể ngăn cản, còn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đưa tất cả những người báo danh tới Thông Thiên Đạo. Hứa Bảo Tài không ngừng nói ra những tin tức này, hắn lấy được cho Bạch Tiêu Thuần biết. Khi thức Bạch Tiêu Thuần đại chấn động, hắn tim đập rộn lên. Những lời Hứa Bảo Tài nói, hắn ở bên trong ngọc giàn lấy từ chỗ thiên nhân lão tổ của thiết huyết đều đã thấy qua. Đồng thời có một vài tin tức hiện tại Hứa Bảo Tài không biết Vậy phần những người bên ngoài đó còn không biết nhiều Nhưng sợ là không bao lâu cũng sẽ nghe thấy Đó là lần này thiên tôn thu đồ đệ Phương thức quán là thí luyện Nơi được lựa chọn thí luyện là một chỗ bí cảnh trên thông thiên đảo Tất cả những tu sĩ đã ngoài Nguyên Anh Dưới bán thần đều có thể bước vào trong bí cảnh Tham dự thiên tôn thu đồ đệ lần này Mặc dù không biết là những tu sĩ kia cần làm những gì ở bên trong bí cảnh, nhưng Tôn lựa chọn đối với đệ tử chỉ có một yêu cầu. Đó chính là người đầu tiên đi ra khỏi bí cảnh sẽ là vị đệ tử thứ năm của anh. Đồng thời, đối với một người mà đi ra khỏi bí cảnh trước, không có thu nhận làm đệ tử, lại có thể ban thưởng. Trở thành đệ tử của Thiên Tôn, chuyện này đối với vô số người mà nói là tạo hóa tuyệt thế, đủ để cho mọi người điên cuồng, cho dù là thiên nhân Thì cũng sẽ không khống chế được Tim đập sộn lên Tuy nhiên Điểm này đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói Lại không phải là quá động lòng Điều khiến cho có vẻ xúc động Lại chính là ban thường của Thiên Tôn Ban thường đối với vị trí người thứ hai Thứ ba Thậm chí là người thứ tư đi ra Là một viên đan dược Một viên đan dược do Thiên Tôn tự mình chế luyện ra Ở trên thế gian hiếm thấy đến cực điểm Thọ Nguyên Đan nghìn năm Một viên đan dược Có thể khiến cho người ta sống được hơn nghìn năm Cái loại đan dược này Tự xưng là tiên đan cũng hoàn toàn không khoa trương Cho dù Bạch Tiểu Thuần đã đại sư đan đạo Nhưng trong lòng đã biết rõ Mình không thể chết luyện ra cái loại đan dược như vậy Viên đan dược này Nhất định là cần một ít kỳ hoa dị thảo Đã bị mất không thấy tùng tích Mà có thể luyện chế ra Bạch Tiểu Thuần lập tức lại đoán được Cho dù đối với thiên tôn mà nói Cái loại thọ nguyên đan này Cũng tuyệt đối không nhiều lắm Mà một khi thọ đan năm Đối với những tu sĩ đã đạt tới bình cảnh mà nói Bọn họ lại có đầy đủ thời gian đi trùng kích Đi tìm biện pháp đột phá Có thể nói có thêm nghìn năm thọ nguyên Bọn họ chắc chắn đột phá lớn hơn nữa Tù sĩ Nguyên Anh có thể thăng cấp thiên nhân Tù sĩ thiên nhân có thể đi thử tích Thử tích dày phát mỏng Trùng kích bán thần Đồng thời đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói Đan dược này hấp dẫn quá mức tưởng tượng của mọi người Chấp niệm quán chính là trường sinh Hiện tại nghìn năm thọ nguyên đặt ở trước mắt Hắn đập tức động tâm, hơi thở toàn thân bắt đầu gấp gáp Trong mắt hắn lộ ra sự dễ dụa cùng với dầu dĩ Nghiền năm Thọ nguyên Bạch Tiểu Thuần động tâm Nhưng bắt đầu Sau khi hắn ở Ban Hoang Nhìn thấy Thiên Tôn bao giờ cũng có loại cảm giác nói không nên đời Mỗi chốt chính là Hắn cảm thấy Thời cơ Thiên Tôn thu đổ lệ Có chút không đúng lắm Nếu như Thiên Tôn không có bị thương ở man Hoang Thì cũng thôi Nhưng sau khi bị thương Hắn lại cố tình thu đổ lệ Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảnh giác Hứa Bảo Tài cũng nhìn thấu sự giàu dĩ trong lòng Bạch Tiêu Thuần. Hắn cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc. Hắn nghĩ, hắn cái không ra Bạch Tiêu Thuần rốt cục có cái gì phải do dự Hắn tin một khi Bạch Tiểu Thuần tham dự, mặc dù không nhất định là sẽ thành công, nhưng dù sao lần này không chỉ là đông mạch của Thông Thiên Hà, thiên Kiều của ba mạch khác cũng sẽ tập trung ở Thông Thiên Đảo. Nhưng bất kỳ như thế nào, thì Bạch Tiểu Thuần ở trong mắt Hứa Bảo Tài, hiển nhiên cũng là một trong những người có khả năng thành công nhất. Chuyện liên quan tới sự giàu dĩ của mình Bạch Tiểu Thuần cũng không tiện nói cùng với hứa bảo tài Hắn chỉ có thể phiền muộn Cố khống chế được trái tim đang đập rộn lên Phái hứa bảo tài đi Sau đó hắn ngồi một mình một chỗ Liên tục thở dài Có đi hay không đây Bạch Tiểu Thuần gái đầu một cái Lo được lo mất Ở trong lòng Bạch Tiểu Thuần do dự quyết một hồi Lại vào 3 ngày Vào trưa ngày thứ ba Một đạo pháp trì của bản thần lão tổ Được truyền khắp tinh không đạo cực tông Đến tới khuất tán tất cả khu vực đông mạch thông thiên hạ Bên trong pháp chỉ này có hai chuyện được truyền xuống. Chuyện thứ nhất chính là nói cho mọi người biết, sau khi chín thuyền đi tới Thông Thiên Đạo được một tháng, đến lúc đó mọi người bước vào sẽ được đi tới Thông Thiên Đạo. Nếu không vượt qua, sẽ mất đi tư cách báo dành thi luyện Thiên Tôn thu đồ đệ lần này. Về phần chuyện thứ hai, chính là nói ra địa điểm diễn ra luyện, nói ra yêu cầu Thiên Tôn thu đồ đệ, còn nói ra phần thưởng thọ nguyên đan ngàn năm. Người đạt danh hiệu đứng đầu thiên tôn thu hắn nằm đệ tử Người đứng thứ hai thứ ba và thứ tư Được ban thưởng thọ nguyên đan ngàn năm Người đứng thứ năm cho đến thứ 10 Ban cho thọ nguyên đan bán thiên Từ người thứ 11 đến 100 Đều được ban thưởng cho thọ nguyên đan trăm năm Tin tức vừa ra Nhất thời mọi người chấn động Những tu sĩ vốn đã tới gần tinh không đạo cường tông Mỗi người đều vô cùng kích động Mà những người còn đang trong tông môn của mình Đối với việc lần này thiên tôn thu đổ đệ Bọn họ không có mấy hứng thú Hoặc những người vẫn đang do dự Sau khi nghe được chuyện này Thì mỗi người đều kích động Trong mắt lộ ra sự điên quần Thọ nguyên đan ngàn năm Có viên đan dược này Ta đột phá thiên nhân Còn không phải là mộng tưởng Lão phù không tranh thủ được thọ nguyên nghìn năm Nhưng thọ nguyên trăm năm Vẫn có thể làm được liều mạng Ở một tiếng Những tiếng vang động trời vang lên Theo tin tức truyền ra lập tức mọi chỗ thâm sơn ở trong thông thiên đông mạch đều bùng nổ Một ít tu sĩ không phải thuộc tông môn Mà là lão quái tán tù Đều kích động lựa chọn tham dự thi luyện lần này Thật ra Thọ nguyên đàn đối với những người càng già nua Lại càng có lực hấp dẫn kỳ người Khiến bọn họ căn bản không có biện pháp chống cử Thông thiên hà đông mạch Trở nên yên cuồng Đồng thời ở ba mạch khác Sau khi ở từng đầu tông môn Chuyển ra tin thức này Cũng đều là điên cuồng Không nói tất cả thiên kêu. Nhưng gần như là những người cảm thấy mình có nắm chắc Đều lập tức quyết định Muốn đi tham dự thiên tôn thu đồ đệ lần này Thậm chí ngay cả đám người Bạch Trấn Thiên cũng động lòng Càng không cần phải nói tới cường giả Nguyên Anh Mấy tông môn vùng trung du thông thiên hà đông mạch Ngân Hà Tông Đạo Hà Tông Cùng với cực Hà Tông Rất nhanh bọn họ liền đao về phía tinh không đạo cực Tông Thậm chí bên trong nghịch Hà Tông Cũng vậy Tống khuyết cùng với 5 người tu sĩ Nguyên Anh khác Bao gồm vô cuộc từ Đầu lập tức lên đường xuất phát. Về phần Lý Thanh Hậu. Sau khi do dự một hồi. Lại không tham dự. Mà ở lại nghịch Hà Tông. Mắt thấy càng lúc càng nhiều mọi người tham dự vào chuyện này. Tâm tư của Bạch Tiểu Thuần càng thêm dầu dĩ. Cho đến qua 8 ngày sau. Trương Đại Bàn cũng tìm tới Bạch Tiểu Thuần. Muốn Bạch Tiểu Thuần giúp một tay. Xem có thể dàn xếp một chút hay không. Tu Vi Quán không đủ. Lại muốn tham dự lần tạo hóa tuyệt thế này. Cảnh tượng như vậy. Khiến cho Bạch Tiểu Thuần không khỏi thờ dài một tiếng. Sau đó hắn hùng hăng cắn ra một cái. Có thể thành đệ tử của Thiên Tôn hay không. Hắn căn bản không thèm quan tâm. Hắn lại là sư phụ của Minh Hoàng. Thiên Tôn thì làm sao có tư cách thú hắn làm đệ tử chứ. Nhưng những thọ Nguyên Đan này. Khiến cho hắn mấy ngày qua ăn không ngon. Ngủ không ngon. Thực là muốn phát điện. Cứ thử một cái. Cho dù không chiếm được thọ Nguyên Đan ngàn năm. như 500 năm cũng tốt. Mấy ngày nay Bạch Tiểu Thuần dầu dĩ, dãy rũa, con mắt có chút từ máu, lúc này hắn gầm gẽ một tiếng Sau khi có quyết định, Bạch Tiểu Thuần lập tức bắt tay vào tiến hành chuẩn bị Cùng lúc đó hắn phải chú cố cho đám người tống khuyết của mấy vô cục từ đã tới nghịch Hà tông Về phương diện khác, lại là vì thí luyện, phải chuẩn bị các loại đan dược cùng với dược thảo Trong thí luyện lần này, nhất định là tồn tại đánh giết hey, Chỉ có thể chuẩn bị thêm nhiều một chút thôi cũng bởi hiện tại thân phận của Bạch Tiêu Thuần tôn quý, được bọn địa vị thái thượng trưởng lão điều động qua rất nhiều tài nguyên. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần cũng nghĩ đến chuyện lần này ra ngoài, không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Mặc dù sinh cơ đan của mình không ít, nhưng Bạch Tiêu Thuần nghĩ đến bất tử huyết tiêu hao, vì vậy ở trên phương diệt đan dược thảo dược lại phải bỏ thêm một khoản cực lớn. Cuối cùng, lại là chuyện của Trương Đại Bàn. So với việc hứa bảo tài, Trương Đại Bàn là kết đan hậu kỳ, cách tiêu chuẩn thiên tôn thu đồ đệ. Chỉ thiếu một chút nữa, bước này để cho những người khác đi trợ giúp rất là khó khăn. Nhưng đối với Bạch Tiêu Thuần mà nói, không phải là không được. Chỉ là nâng cao quá nhanh sẽ có một chút tai họa ngầm lưu lại. Mà sau khi hắn nói cho Trương Đại Bàn biết tất cả hậu hoạn xong, Trương Đại Bàn vẫn chấp nhất. Bạch Tiêu Thuần trầm ngâm một lát, gật đầu, vì vậy hắn bắt đầu giúp Trương Đại Bàn đột phá. Chỉ có điều trên phương diện thời gian hiển nhiên là không kịp. Hiện tại còn hơn 10 ngày, chuyến thuyền sẽ mở ra xuất phát. Nhưng dù sao Bạch Tiều Thuần cũng là thái thượng trưởng lão Một câu nói của hắn sẽ khiến cho Trương Đại Bàn trở thành người đi theo chiến thuyền Nhưng điều hắn có thể làm cũng chỉ có như vậy Nếu như sau khi đến thông thiên đảo Tu vi của Trương Đại Bàn đột phá liền có thể thuận lý thành Trương tham dự thi luyện Mà nếu không có đột phá Lại chỉ có thể ở lại chiến thuyền Chờ đợi những người thi luyện trở về Cùng nhau quay lại tinh không đạo cực tông Ở trong sự chuẩn bị của Bạch Tiều Thuần Sau nửa tháng Càng lúc càng nhiều tu sĩ dũng mãnh tràn vào khu vực phụ cận tinh không đạo cực tông Tất cả đều đang đợi ngày chiến thuyền mở ra Thời gian ngày lại trôi qua Cho đến sáng ngày hôm nay Tất cả tu sĩ Nguyên Anh Ở gần tinh không đạo cực tông Mỗi người đều hít thở dồn rập Bay đến giữa không trung Nhìn phía xa dưới thải hồng Có một chiến thuyền cực lớn Ở trên thông thiên hải Giờ phút này Chiến thuyền chấn động mạnh Giống như là mãnh thú truyền ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa Sau tiếng nổ vang, Chiến thuyền suốt cuộc cũng chậm rãi quay đầu thuyền Cùng lúc đó Từ chỗ cao nhất trên tử sắc thải hồng Chuyển đến giọng nói tàng thương Lại mang theo uy nghiêm của bán thật lão tổ Người tham dự thí luyện Nhanh chóng lên thuyền Lời nói này vừa thốt ra Giống như là thiên lôi nổ vang Ở trong toàn bộ thiên địa Nhất thời những tu sĩ huyền anh Ở bốn phía xung quanh sau đó Mỗi người đều kích động nhanh chóng bày ra lau thẳng về phía chiến thuyền. 10 đạo, 20 đạo, 50 đạo, 100 đạo. Toàn bộ tu sĩ Huyền Anh ở thông thiên hà đông mạch, không nói là tất cả đều tới, nhưng người tới lại không ít. Lúc này có chừng 200 bóng người, hóa thành cầu vồng từng người hạ xuống chiến thuyền. Bên trong có Tống Khuyết, Vô Cực từ còn có bà vị tu sĩ Huyền Anh của một mạch Đan Khê và Huyền Khê của nghịch Hà Tông, còn có tu sĩ bà Tông Khắc Về phần bản thân tinh không đạo cực tông Cũng có không ít Giống như đám người Bạch Lân, Triệu Thiên Kiêu Tất cả đều hiện thân Về phần đám người Bạch Trấn Thiên Thời điểm nghe được Bạch Tiểu Thuần muốn tham dự chuyện này Trong sự phiền muộn, căm giận Bọn họ đều lựa chọn buông thả Vì vậy lần này Thiên nhân chỉ có một vị là Bạch Tiểu Thuần Mà nếu hắn là Thái Thượng Trưởng Lão Thì tất nhiên cũng sẽ trở thành người bảo vệ đi theo chiến thuyền lần này Chịu trách nhiệm về đệ tử ở trên chiến thuyền Thời điểm hát bước đến chiến thuyền Phần đấn tu sĩ trên thuyền đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Trong mắt mang theo sự kính nể Còn có cung kính bái kiến Mặc dù đối với thân phận của mình Hắn đã thành thói quen Đối với người khác bái kiến hắn cũng đã thấy chán ngấy Nhưng khi nhìn thấy nhiều nguyên anh như vậy dường như đang rất sợ ai mình Thì Bạch Tiểu Thuần nhất thời Lại cao hứng lên ai... Xem ra Ta thực sự quá là ưu tú mà Chưa từng cố gắng trò lắm Bất trì bất giác Liền đã trở thành thái thượng trưởng lão rồi Trong lúc bài tiểu thuần đắc ý Vội ho vang một tiếng Tay áo hắn khẽ vùng lên Trên mặt hắn hiện lên biểu tình xúc động Hắn nghĩ đến năm đó Mình lần đầu tiên bước lên chiến thuyền này Vẫn chỉ là một đệ tử Trần Hạ Thiên là người bảo vệ Mà bây giờ Trần Hạ Thiên thấy mình Thì cũng phải đi đường vào Cũng đang than thử Còn có tống khuyết Còn có Triệu Thiên Kiêu, bọn họ nhìn trước chiến thuyền này, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, trong lòng đều có sự chấn động tới mức độ khác nhau. Chỉ là so sánh với Triệu Thiên Kiêu đang thổn thức, thì Tống Khuyết lại cuối đầu, trong lòng đang thầm mắng. Bạch Tiểu Thuần này tu vi thiên nhân, xem náo nhiệt cái gì chứ? Tại sao hắn cũng tới vậy? Trong lúc Tống Khuyết đang phiền muộn, Bạch Tiểu Thuần vừa xúc động và có chút do dự, vận dụng quyền lực của mình, an bài cho mấy người Triệu Thiên Kiêu, Bạch Lân. Còn có nghịch Hà Tông Những căn phòng tốt nhất ở trên chiến thuyền này Khuyết Nhi tới đây tới đây Dường an bài cho người một phòng lớn để ở Bạch Tiểu Thuần thấy được Tống Khuyết ở bên trong đoàn người Ngoắc tay Không khỏi hô lên một câu Nhất thời mặt của Tống Khuyết tối sầm Trước đó Hắn trước sau cuối đầu Không muốn nhìn Bạch Tiểu Thuần Nhưng hắn lại không nghĩ tới Mình đã tránh nhã kỹ như vậy Ẩn núp kỹ như vậy Vẫn bị cái tên Bạch Tiểu Thuần này chú ý tới Đáng chết Bạch Tiểu Thuần này không để ta yên được sao Sớm biết rằng hắn cũng tới Có đánh chết ta ta cũng không tham gia đâu Trong lòng của Tống Khuyết muốn phát điên Phiền muộn vô cùng Nhưng hắn vẫn trông đỡ không được Dưới sự hấp dẫn của gian phòng lớn Vì vậy hắn kiên trì Ở trong ánh mắt hâm mộ của những tu sĩ Nguyên Anh Ở bốn phía xung quanh Chậm dãi đi về phía Bạch Tiểu Thuần Không bao lâu Sau khi an bài mọi người xong Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu Chợt vùng tay lên Xuất phát Theo lời của hắn truyền ra Chiến thuyền phát ra thanh âm trùng thiên Những đệ tử chịu trách nhiệm trên chiếc chiến thuyền Đều lập tức toàn được thi pháp Nhất thời chiếc thuyền chiến Ở trong tiếng nổ lớn này Chậm rãi đi về phía trước Càng ngày càng nhanh Dần dần chiến thuyền tiến thẳng tuyến sâu bên trong thông thiên hải Một đường rẽ sóng thuận gió đi xa Gần như trong một cái phớt tay của bạch tiểu thuần Chiến thuyền cực lớn ở trong thiên hải này Lao nhanh về phía xa Gần như tất cả đệ tử tinh không đạo cực tông Ở trên thải hồng Lúc này mỗi người đều tỏ ra vẹt kích động Cuối cùng Cuối cùng cũng đã đi rồi Trời xanh có mắt Cái bạch lão quái này xâm như rời khỏi tông môn này Mỗi ngày hắn ở đây Đối với ta mà nói đều là kinh hãi run sợ Chúc cho hắn lần này có thể ngã xuống Ở bên trong đó Khiến cho lão thiên gia lấy cái tay họa này <cười> cái tên nhà quê đáng chết kìa Cuối cùng cũng cút đi rồi Nhanh cút ra khỏi tinh không đạo cực tông chúng ta đi Lúc này đệ tử tinh không đạo cực tông Vô cùng kích động Thậm chí có vài đệ tử Trong vành mắt đều có nước mắt Càng có một vài người không biết lấy từ chỗ nào ra chương trống Giống như là mừng lẽ năm mới vậy Toàn bộ tinh không đạo cực tông Nhất thời đã tràn trề một bầu không khí vui sướng Những tiếng hoàn hồ Tiếng kích động, tiếng chương trống vang trời Bọn họ thực sự không có cách nào. Bạch Tiểu Thuần này có thu vi cao. Thân phận cao. Bọn họ đánh không lại. Đố kỵ ở trong lòng bọn họ đã tức cực hạn. Nhưng lại không dám biểu hiện quá mức lỗ liễu Áp lực vô cùng. Hiện tại khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần rời khỏi đây. Bọn họ hưng phấn. Đã không có cách nào có thể hình dung được. Những thanh âm náo động này chuyển ra rất xa. Mà lúc này. Mặc dù chiến thuyền đang bay nhanh. Nhưng dù sao vẫn chưa đi quá xa. Đứng ở trên chiến thuyền. Bạch Tiểu Thuần tất nhiên đã nghe được những tiếng hoàn hồ Của tinh không đạo cực tông ở phía sau Hắn trợn trường mắt Vội vàng họ một tiếng Trong đồng hắn vô cùng cảm động Hắn cảm thấy nhất định là mình quá là yếu tố Nếu không tại sao mỗi khi mình rời khỏi một nơi nào đó Thì mọi người ở chỗ đó lại đều vui vẻ Đưa tiễn tới mức kinh ngời như vậy Đã lâu Không có nghe được cái thanh âm như vậy Xem đi Bọn họ luyến tiếc ta tới mức nào chứ Mắt thấy ta rời đi Đều là vui vẻ đưa tiễn như vậy Từ nhỏ ra mặt của Bạch Tiểu Thuần vốn đã rất hậu Lúc này hắn nhìn về phía đám người Tống Quyết Cùng với Triệu Thiên Kiêu Đang đứng ở bên cạnh, cảm thán Tống Quyết chậm mặt Thần sắc của Triệu Thiên Kiêu lại đầy cổ quái Bạch Lần đứng ở một bên Chỉ có thể cười khổ Không được Nếu bọn họ đã đưa tiễn ta như vậy Bạch Tiểu Thuần ta thân là Thái Thượng Trưởng Lão Làm sao có thể không biểu thị một chút chứ Người đâu, dừng thuyền lại cho ta Bạch Tiểu Thuần hất càm lên Đối với lời lẽ của đám người tinh không đạo cực tông này Hắn biểu hiện ra sự đại lượng Nhưng trong đồng hắn đã sớm mang thù Lúc này hắn suy nghĩ Không thể để cho những người đó vui mừng được Hắn là người mạnh nhất trên chiếc thuyền này Lời quán Cho dù đệ tử trên thuyền không muốn Cũng chưa có thể tuân theo Trong phút chốc chiếc chiến thuyền này trật dừng lại Lúc này đệ tử bên trong tinh không đạo cực tông Đều đang phấn chấn hoàn hồ Nhưng thời điểm bọn họ đang kích động Còn xôi trào Bỗng nhiên không biết là ai Là người đầu tiên nhìn thấy chiếc thuyền này dừng lại Hắn nhất thời kinh ngạc kêu lên thất thành Mọi người nhìn kìa Tại sao chiếc thuyền kia lại dừng lại như vậy Trời ạ Đã xảy ra chuyện gì vậy Hắn hắn không đi sao Rất nhanh Có càng nhiều người nhận ra được chiếc chiến thuyền dừng lại Trong phút chốc Tinh không đạo cực tông Nhất thời lại yên tĩnh Vô số ánh mắt mang theo sự lo được lo mất Đồng thời nhìn về phía chiến thuyền Trong lòng vô cùng khẩn trương Mà giờ khắc này trên chiến thuyền Bạch Tiểu Thuần đứng ở một nơi đó Nhìn tinh không đạo cực tông phía xa Khi thấy không còn nghe được những tiếng hoàn hô Cùng tiếng chiêng trống Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng Xem ra tất cả mọi người đang luyến tiếc ta Thôi đi, quay thuyền trở về Ta cùng bọn họ nói lời từ biệt một chút Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình là người Rất biết lễ phép Lúc này trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười Nói ra lời này Vừa nghe vậy Đám người triệu thiên kêu của Bạch Lân Lập tức đưa mắt nhìn nhau Mà chiếc chiến thuyền này Đã theo mệnh lệnh của Bạch Tiểu Thuần Từ từ một lần nữa quay trở về Phía tinh không đạo cực tông Cảnh tượng như vậy Nhất thời khiến cho các đệ tử tinh không đạo cực tông Trực tiếp muốn bừng nổ Thần sắc mỗi người đại biến Tâm thần cũng có thiên lôi vang vọng Hắn hắn tại sao lại quay trở lại Đã xảy ra chuyện gì Sao lại như thế được Đều tại là các ngươi lúc trước quá kiêu ngạo Hiện tại không đi làm sao bây giờ đây? Trong lúc mọi người ở đây vô cùng khẩn trương Lo lắng không ngừng Bỗng nhiên từ trên tử sắc thải hồng Chỗ cao nhất này Chuyên đến thanh âm gần như là giết gào Của bán thần lão tổ tinh không đạo cực trong Bạch tiểu thuần Chậm trễ nữa Chính là muốn tìm đường chết Người rút cuộc có đi hay không? Âm thanh này thật giống như là từng trận thiên đôi Âm âm nổ vang ở trong trời đất này Khiến cho trời cao biến hóa Phong vân chuyển động, thông thiên hải cũng dần lên sóng lớn. Bạch bị chấn động tới mức hai lỗ tai đau đớn, thân thể cũng có chút run rẩy. Chẳng qua, uh, là ta muốn cùng mọi người cáo biệt mà thôi. Thôi đi, thay đổi phương hướng, mục tiêu là Thông Thiên Đảo. Bạch vội vàng hô to, trong lòng hắn dâng lên sự xúc động vô hạn. Nhưng hắn lại không cách nào, hắn cảm thấy mình đánh không lại vị bán thần lão tổ kia. Lúc này hắn chỉ có thể từ dài sử dụng ánh mắt Sử dụng ánh mắt lặng lẽ nhìn tinh không đạo cực tông Xem như là cáo biệt Rất nhanh Chiếc chiến thuyền này lại thay đổi phương hướng Một lần nữa lao về phía sâu Bên trong thông thiên hài Càng lúc càng xa Sau khi đến biến mất ở cuối tầm mắt Cũng chính là lúc đó Xác định Bạch Tiểu Thuần đã đi thật Đệ tử tinh không đạo cực tông Cuối cùng cũng được thả lòng Thở ra một hơi Mỗi người lại vừa kích động Vào giờ phút này Bạch Trấn Thiên Bế quàn cũng đã kết thúc Hắn hít một hơi thật sâu Cảm thấy thiên địa này tốt đẹp như thế Lúc này hắn mới mỉm cười Đi ra khỏi chỗ ở Còn về đi hiện đạo Mặc dù quan hệ giữa hắn cùng Bạch Tiểu Thuần đã hỏa hoãn Nhưng thời gian Bạch Tiểu Thuần ở đây Hắn vẫn cảm thấy trong lòng không được tự nhiên Lúc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân buông lòng Cảm giác lâu ngày không thấy Hiện tại lại hiện lên mà hiện tại Trần Hạ Thiên tán tu ở bên ngoài Cũng đã biết chuyện Bạch Tiểu Thuần rời khỏi đây Hắn cũng vô cùng kích động Hừ Gia hỏa đáng chết này Cuối cùng cũng đã đi rồi Trần Hạ Thiên hít một hơi thật sâu Trong lòng rào dạt vấn chấn Thoáng một cái Hắn đã lao thẳng tới chỗ của tinh không đạo cực tông Trên thông thiên hải Gió êm sóng lặng Nước biển màu vàng cho dù là đêm tối Cũng sẽ khiến cho tu sĩ nhìn lại Một ven phong cảnh khác Nhất là lần này đi Không phải giống như là thiên kiêu tinh không đạo cực tông Năm đó đi vào chiến trường Cho nên trong lòng những tu sĩ Nguyên Anh trên chiến thuyền Phần lớn cũng đều tương đối vững vàng Thậm chí giữa bọn họ Còn có ý muốn qua lại quan hệ thân thiết Dù sao lần này thiên tôn thu đổ đệ Bọn họ cần đối mặt với rất nhiều người Đó là những người xa lạ Ở trong ba mạch khác nhau Chưa từng gặp mặt Thậm chí trên phương pháp cùng pháp Ở thói quen sinh hoạt đều hoàn toàn không giống nhau Bởi vậy Nếu đoàn kết với nhau Chuyến đi này sẽ càng thuận lợi hơn một chút Nhưng mọi người Đều là người của thông thiên hạ đông mạch Cho dù thực sự có người có thể trở thành đệ tử thiên tôn Đều hy vọng là người ở khu vực mình Mà không phải là tu sĩ của ba mạch các Đồng thời Những tu sĩ Nguyên Anh này đều cực kỳ cung kính đối với Bạch Tiểu Thuần Chỉ là một cảnh tượng trước khi đi tinh không đạo cực đông Khiến cho bọn họ chung quy có chút bất an Trong khoảng thời gian ngắn Không ai dám đi chủ động thăm hỏi Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần cảm thấy buồn chán Trước đây thời điểm hắn đi trưởng thành Tốn gần nửa năm Hiện tại nơi cần đi là thông thiên đảo Dựa theo thời gian tính toán cũng không chỉ nửa năm Thời gian dài như vậy Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ mình chắc hẳn nên tìm chút chuyện để làm Việc đầu tiên phải làm chính là giúp Trương Đại Bàn đột phá Tù Vi Dù sao chỉ cần đột phá Trương Đại Bàn có thể tham gia thí luyện thiên tôn thu đùa đệ Nếu như không đột phá Hắn cũng chỉ có thể chờ sau khi những người khác kết thúc thí luyện Cùng nhau theo trở về Nghĩ tới đây Bạch Tiểu Thuần lập tức đi tới gian phòng của Trương Đại Bàn Lễ quan hệ giữa Trương Đại Bàn và hắn, Bạch Tiểu Thuần tất nhiên đã làm chủ cho hắn gian phòng thực sự không tệ. Cũng chính là phòng tầng thứ hai hắn đã ở nằm đó. Thời khắc này, Trương Đại Bàn đang đứng ở bên ngoài hiên của gian phòng, nhìn Thông Thiên Hải ở phía ngoài. Tâm tình rất kích động. Cả đời này, ở địa phương xa nhất hắn đi tới, chính là từ một đạo linh khê tông của nghịch Hà Tông. Sau đó là tinh không đạo cực tông. Hiện tại cuối cùng hắn đi là Thông Thiên Hà Đông Mạch, tâm tình rất phấn chấn. Trên thực tế năm đó, thời điểm đám người bạch tiểu thuần đi trường thành, mặc dù hắn đang bế quan, nhưng hắn cũng biết mình không đủ tư cách đi cùng. Trong lòng hắn ít nhiều có thút phiền muộn tiếc nuối, ở sâu trong lòng quán cũng cất giấu một ước mơ. Đường đi thật xa, nhìn càng nhiều thiên địa. Các bạn vừa nghe xong tập số 218 của bộ truyện Nhất Địa Minh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ chuyện nhé.